Phe yêm đảng đã phát động binh biến nhằm ép Hoàng thượng thoái vị. Thậm chí, Trường Thiện đã phải cử người lén ra ngoài cung để cầu viện Trường Sinh do đang bị thần sách quân chặn lại. Trước tình thế nguy cấp, Trường Sinh quyết định cùng đại đầu Thích Huyền Minh nhanh chóng vào cung cứu giá. Xong liệu có kịp? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của bộ truyện Trường Sinh. Và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ... Mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh Trường 194 Lửa xém lông mày Cực nhanh đi về phía đông Đồng thời trường sinh từ trong đầu Vội vàng suy nghĩ Tính ra tình thế Kinh sư phòng vệ Bao gồm Vũ Lâm Quân Cùng thần sách quân Chung nhau phụ trách Trong đó Vũ Lông Quân ước chừng hơn một vạn người Còn thần sách quân thì có hơn 4 vạn người 5 vạn binh mã này Phần lớn chu đóng ở phía ngoài Hoàng Thành Chỉ có số ít Chú ở phụ cận Hoàng Cung Trong đó Vũ Lông Quân nhân số ít Ước chừng 2.000 Thần sách quân nhân số khá nhiều Tiếp cận một vạn Mà Vũ Lông Quân cùng thần sách quân ở trong Hoàng Cung Là do Vũ Lâm Quân Doanh Cùng Thần Sách Quân Doanh Ở phụ cận Hoàng Cung Tam Ban Trực Luân Phiên Cứ như thế Tính ra mỗi lớp Vũ Lâm Quân nhân số ước chừng 700 Mà Thần Sách Quân binh lực ước chừng 3000 Vũ Lâm Quân Là chung với Hoàng Thượng Mà Thần Sách Quân Thì nghe lệnh của Im Đảng Như thế tính ra Địch quân trong Hoàng Cung Binh lực Hơn phe mình gấp 4 lần có thừa. Trước lát sau, ba người liền đuổi tới phía ngoài ba dặm hoàng thành phía tây. Từ chỗ đó, đã có thể nhìn thấy bên trong hoàng cung phía trên tường thành đã có đại lượng cấm quân thủ vệ. Vũ Lông Quân cùng thần sách quân trang phục không hoàn toàn giống nhau. Thông qua trang phục tới xem, đứng ở trên tường thành cấm quân đều là thần sách quân Dưới sự trưởng khống của imêm Đảng M mặc dù trước đó đã suy đoán được sẽ là loại cục diện này trưởng Sin vẫn hoàng sợ kinh hãi trên tầng thành đứng chính là thần sách quân nói rõ thông đạo ra vào hoàng cung cũng đều giới sự trưởng khống của imêm Đảng phía ngoài hoàng cung thần sách quân cũng có thể vào cung tiếp viện imêm Đảng mà Vũ Lông quân ở ngoài hoàng cung Thì lại không cách nào tiến cung bảo hộ hoàng thượng Đại nhân Bọn hắn đều mang theo cung tiễn Đại đầu vội vàng nhắc nhở Trường sinh gật đầu Rồi nhẹ nhàng xuống đất Không còn từ chỗ cao vượt nóc băng tường Mà là từ phía dưới tường Trên phố di chuyển nhanh chóng Dùng cách này Để tránh né ánh mắt Của quân coi dữ Để trước khi tới gần tường thành Thì quân coi giữ, Không cách nào xác định được vị trí của bọn hắn Trường sinh lúc trước đã lĩnh giáo qua Phạn tên cùng bắn Mắt thấy trên tường thành Quân coi giữ đều đang dương cung cái tên Liền không dám từ phía tây sông vào Chỉ có thể mượn ngoài thành phòng ốc yểm hộ Thay đổi tuyến đường hướng bắc Đại minh cung Ở vào mặt phía bắc của Hoàng thành Hắn từ ngoài cung Hướng bắc di động cũng không phải là đi đường vòng. Một mực hướng bắc xuyên qua mấy mấy con đường trên từng thành quần quấy dữ vẫn không có nửa điểm buông lỏng. Ba người mặc dù đều có võ công, nhưng chung quy là thân thể máu thịt, ai cũng không có khả năng dưới cảnh vạn tên cùng bắn mà có thể tự vệ toàn thân. Sau khi xuyên qua mấy con phố, đi vào phía phụ cận cửa Tây. Lúc này Đại đội thần sách quân chính diện di động từ cửa tây tiến cung. Trường sinh nhìn quay ngay bên, cùng đại đầu và Thích Huyền Minh trao đổi. Sau đó, ba người trực tiếp vọt vào đội ngũ của thần sách quân. Ba người đột nhiên xuất hiện, làm cho thần sách quân kinh ngạc nghi hoặc. Không đợi bọn chúng lấy... Không đợi thần sách quân lấy lại tinh thần... Ba người liền dán theo đội ngũ này Cực nhanh hướng đông Trên tường Quân coi giữ sợ ném chuột vỡ bình Mặc dù biết ba người là địch Không phải bạn Nhưng cũng không dám bắn tên Chỉ có thể cao giọng la lên Để cho thần sách quân ở phía dưới Chặn đánh chặn đường Ba người thừa dịp Xông loạn qua cửa thành Rồi vào Hoàng Cung Phiền khu vực này Trưởng sinh trước đây chưa từng tới 3 giờ Cũng không quen thuộc địa hình Cũng may Đại minh cung nguy nga cao ngất Cũng không khó tìm Mà ở chỗ này có thể nghe được Ở phía đông ngoài hay dặm Chuyển đến tiếng hò hét Lúc này toàn bộ hoàng cung đã dưới nghiêm Tất cả cung nữ thầy giám Đều núp ở trong phòng Ba người chỗ đến Một bóng người cũng không thấy được Rời đi phạm Phi bắn cung tiễn Một lần nữa đề khí nhảy lên Dẫm trên nóc nhà Nhanh chóng hướng đông Dù có linh khí tu vi Một đường đi nhanh vẫn khiến ba người thở hồng hộc Đợi đến lúc đuổi tới phụ cận Đại Minh Cung Rốt cuộc thấy rõ tình hình chiến đấu thế cục Lúc này Đại Minh Cung dù lớn như vậy Bị thần sách quân vây chặt tới mức không lọt nổi một sọt nước Vũ Lông Quân tử thủ cửa điện Đang cùng thần sách quân thảm liệt chén giết Đại Minh Cung cũng không phải là một tòa cung điện đơn độc Mà là một phiến khu vực Rộng lớn Bao quát chủ điện cùng thiên điện Bởi vì chiến sự đã phát sinh thật lâu Phía ngoài Đại Minh Cung Ở trên quảng trường Sớm đã thây ngã khắp nơi Máu chảy thành sông Trước mắt cửa điện Đại Minh Cung Vẫn chưa bị công phá Nhưng lúc này Vũ Long Quân canh giữ ở trước cửa điện Đã còn thừa không có mấy Nhìn ra chỉ còn lại Khoảng không đến 200 người Mà ở ngoại vi Thần sách quân nhân số còn khá nhiều Hàn là còn tới hơn 2.000 người Vội vàng nhìn quanh Trường sinh cũng không phát hiện ra vị trí của trường mặt Phía cửa cung điện Của Đại Minh Cung đang đóng chặt Trường mặt lúc này Hàn là lưu ở trong điện Tiếp thân bảo hộ hoàng tượng Đại nhân Đám thái giám chết bầm kia Đang ở nơi đó Đại đầu đưa tay về hướng nam chỉ Chính là đại đầu không nói Trường sinh cũng nhìn thấy Ở phía dưới mái hiên Có đứng một đám người Trong đó Người mặc y phục hoạn quan Chiếm đa số Cũng có mấy tên võ tướng Bao quát dương phục cung Cùng với vị lưu công công Trước đó đạc bắn hắn bị thương Cũng đều đứng ở đó Yêm đảng tự mình chỉ huy Cũng trong dự liệu của trường sinh Khiến hắn cảm thấy may mắn Chính là tứ đại Sơn Trang Từ khí cao thủ Cũng chưa từng xuất hiện Điều này nói rõ Chuyện đột nhiên xảy ra Yêm đảng khả năng chưa kịp thông báo cho bọn hắn Cũng có thể đã thông chi Nhưng bọn hắn ở nơi xa Trong thời gian ngắn đuổi không tới Trên quảng trường Những tiếng kêu Giết, giết, dầm trời Người người nhôn nháo Cái này khiến cho trường sinh cảm thấy bất lực Xét về nhân số Đối phương Chiếm ưu thế tuyệt đối Cho dù hắn kỹ nghệ siêu quần Cũng hầu như Không thể đem được nhiều cấm quân như vậy Giết chết Huống chi mặt phía nam Còn có im đảng Đang đứng ngoài quan sát đốc chiến Trong đó không thiếu tử khí cao thủ Lúc này Còn có đại lượng thần sách quân Đang ở cửa Tây Nhanh chóng chạy đến Không bao lâu Liền có thể đuổi tới Đại Minh Cung Đến lúc đó Tình huống sẽ đối với phe mình Càng thêm bất lợi Muốn thay đổi chiến cuộc Chỉ có thể nghĩ cách Đem Dương Phục Cung bắt xuống Nhưng hắn cũng không biết Dương Phục Cung đến tột cùng Là tu vi gì Lùi một bước mà nói Coi như kẻ này không có linh khí tu vi Những tên thai giám Vây quanh hắn Cũng có không ít tử khí cao thủ Muốn tập kích mắt người Không có nửa điều khả năng Biết rõ càng chờ càng hỏng bét Trường sinh nhưng Thủy chung Không quyết định chắc chắn Phải làm như thế nào để ứng đối Lúc này Hai phe địch ta Đều đem đối phương coi như phản tập Theo Vũ Long Quân Thần sách quân thuộc về Phạm thượng bức thoái vị Khởi binh phản loạn Mà im đảng Đương nhiên sẽ không nói cho Thần sách quân binh sĩ Là bọn hắn phải bắt được Hoàng thượng Mà chỉ nói Hoàng thượng bị Long hồ Sơn Đám đạo nhân bắt cóc Bọn hắn cử động lần này Chính là cần vương hộ giá Nghĩ cách cứu viện Hoàng thượng Trên đời, lớn nhất chuyện sai lầm đều là do tự cho mình chính xác. Trước đây, thắng được võ cử nhân, võ tiến sĩ có không ít bị phân đi Vũ Lâm Quân cùng thần sách quân. Trước đây lôi đài luận võ chỉ phân ra thắng bại, mà lúc này là lấy mệnh giao chiến. Vô Song Thành Diêu Văn Trọng cùng cái bang Hoàng Đại Cát theo lý thuyết đều hẳn là nghe theo lệnh của Yêm Đảm. Nhưng lúc này bọn hắn lại đang lĩnh suất vũ lông quân tử thủ cửa điện. Mà bàn nhược tự huyền không cùng Diêm Bang, Hoàng Vĩnh An đều là trung quân một phái. Trước mắt lại đang phấn đấu quên mình, muốn xuất lĩnh thần sách quân tấn công vào đại điện. Sở dĩ xuất hiện ra loại tình huống này. Nói rõ bọn hắn đều bị mơ màng, tự mình đánh. Không thu được gợi ý của bất kỳ người nào Thấy trưởng sinh thật lâu không có nói gì Đại đầu trầm giọng nói Đại nhân Như thế nào cho phải Trưởng sinh không có nói tiếp Tới lúc này Hắn rút cuộc minh bạch Những môn phái trên giang hồ Vì sao lại e ngại triều đình Một người võ công lại cao Nhưng cũng không có khả năng Đánh thắng được thiên quân vạn mã Đối phương nhân số quá nhiều Không bao lâu sẽ còn chạy tới càng nhiều Ba người Cho dù vọt tới trước cửa điện Hiệp trợ vũ lông quân phòng thủ Cũng chỉ có thể kéo dài một lát Mà không thể đem địch nhân toàn bộ giết sạch Vội vàng chầm ngâm Trường sinh xoay người đi về phía tây Đi Đi Đại đầu cùng Thích Nguyên Minh chăm miệng một lời Trường sinh bước nhanh tiến lên Cũng không nói tiếp Đợi đến khi hai người cùng đuổi theo Lúc này mới thấp giọng nói Chúng ta ở lại chỗ này Nhưng không dùng được Theo ta đi cửa nam Đem cửa nam cướp lại Nếu là trước đó Mấy tên võ tường lãnh binh đi vào Nhìn thấy không phải ta Mà là khắp tường thần sách quân Bọn hắn liền có thể cân nhắc lùi bước Trường sinh nói đến chỗ này Hơi ngừng lại Rồi nhanh chóng nói tiếp Trước mắt Thế cục đã không phải là võ công Có khả năng thay đổi Muốn nghĩ cách tranh đoạt binh quyền Trước tiên Cần đem cảnh vệ quân doanh binh mã Cướp đến tay Phân ra một bộ phận giữ vững cửa nam Để cho vũ lông quân ở ngoài cung Có thể vào thành Số còn lại Cần chạy tới đại minh cung Đối phó thần sách quân Nghe được lời của trường sinh Hai người bừng tỉnh đại ngộ Theo trường sinh lặng yên lui lại Tới khu vực an toàn Lập tức thì suốt thần pháp Chạy tới Hoàng Cung Cửa Nam Cửa Nam Hoàng Cung Cũng dưới sự khống chế Của thần sách quân Nhưng thần sách quân Lực chú ý đều đang ở ngoài thành Ai cũng không nghĩ ra Nguy hiểm sẽ từ phía sau lưng xuất hiện Đợi đến lúc Có chỗ phát giác Ba người đã sâu lên tường thành Lúc này Cung tiễn đã không có đất dụng võ Mà cận thân giao chiến Chính là điểm mạnh Của ba người trường sinh Chỉ riêng sức chiến đấu mà nói Thân là cấm quân thần sách quân Không thể nghi ngờ Là đội quân tinh nhuệ Nhưng đối thủ của bọn hắn Lại là đám người trường sinh Ba người cứ như hổ nhập đàn sói Bẻ gãy nghiền nát Người ngăn cản, tan tác tơi bời Tường thành hoàng cung rất là rộng lớn Thần sách quân có thể ùa lên Ba người mặc dù võ công hơn người Không ai cản nổi Lại là một mình xâm nhập Hãm sâu trùng vây Xung quanh một mảnh đao quang kiếm ảnh Làm sao có thể chú ý Tới nắm lực đạo Liền trực tiếp thống hạ sát thủ Cố gắng đạt tới nhanh chóng Luận võ cùng giết người là không giống Giết một người Cùng giết một đám người Cũng không giống Chốc lát sau Trường sinh đã giết tới mức mềm cả tay Không phải là linh khí Không liên tục Cũng không phải là mỏi mệt Không có chút sức lực nào Mà là hoảng hốt Hắn cuộc đời này Lần đầu tiên cảm nhận được Lâm trận chém giết tàn khốc Người không chết khela ta vong chỉ trong nháy mắt công phu liền đã có hơn 20 người chết dưới tay hắn. Đây đều là do hắn tự mình giết. Bất quá, lâm trận đối địch, làm gì có thời gian tha cho hắn trách trời thương dân. Chính là hoàng hô thấp thỏm, cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng tiếp tục đánh giết. Hoàng cung tứ phương tường thành đều là liên thông Mắt thấy thần sách quân Ở phía nam tường thành bị tập kích Thần sách quân Ở hai bên đông tây Liền cùng đi về phía nam môn Di động bổ sung Lúc này Bốn tên Tường lĩnh quy hàng Đều chưa mang binh trở về Trưởng sinh lúc động thủ Liên tiếp phân thần nhìn ra xa Ba người bọn họ không có khả năng Đem thần sách quân trên tường thành Đều giết sạch Chỉ có thể một mực lưu ở trên tường thành Để mấy tên tướng quân mang minh Dẫn tới có thể nhìn thấy bọn hắn Nếu như chỉ đơn thuần là chờ đợi viện binh đến Trường sinh cũng không trở thành Lòng nóng như lửa đốt Trước mắt Vấn đề là Đại Minh Cung Còn có thảm liệt chiến sự Mà phe mình Chỉ còn lại 200 vũ lâm quân Lúc này Sợ là ngay cả 200 cũng không tới Mà từ cửa Tây vào thành Thần sách quân trước mắt cũng đã chạy tới Đại Minh Cung. Phe mình phòng thủ, áp lực sẽ càng lớn hơn. Bất quá, coi như thần sách quân có viện binh đi vào. Muốn đem Vũ Long Quân nhất cử tiêu diệt cũng không có khả năng. Bởi vì còn lại Vũ Long Quân đều tụ tập ở bên ngoài cửa điện Đại Minh Cung. Chiến tuyến hơi ngắn, mặc kệ đối phương có bao nhiêu binh mã cũng không thể cùng nhau tiến lên. Trong ba người, đại đầu võ công là kém cỏ nhất, nhưng lúc này đại đầu là người dũng mách nhất trong ba người, cũng là người giết địch nhiều nhất. Bản lĩnh giữ nhà của hắn chính là ruột đầu thành cầu, nhanh quay ngược trở lại, lăn lộn, đồng thời xuất đao đâm vào. Tường thành mặc dù rộng lớn, lại bị thần sách quân chen chặt như nêm cối, cho nên đại đầu lăn tới chỗ nào. Nơi đó liền có cấm quân tụ thương Kinh hoảng tránh né Đồng thời sẽ đem binh sĩ Ở bên tường thành Đẩy xuống tường thành Trường sinh cùng Thích Nguyệt Minh Đều là tay không đối địch Mau chóng đoạt công Kỳ thực Hai người đều biết Không có khả năng Đem thần sách quân Đều giết sạch Mà ở sâu trong tâm hai người Cũng không muốn tùy ý vọng giết Nhưng tình thế bức bách Xung quanh Tất cả đều là thần sách quân Động thủ hay chậm Liền có nguy hiểm, tụ thương Sau một khắc đồng hồ Chờ đợi lo lắng Rốt cuộc nhìn thấy có đại đội binh mã Từ thành Nam đi nhanh tới Theo đội ngũ thấy gần Trường sinh thấy rõ Hình dạng của người lãnh binh Chính là một tên tướng quân Quy Hà Cùng lúc với trường sinh nhìn thấy người tới Tên tướng quân lãnh binh Cũng nhìn thấy hắn Mặc dù cửa nam Còn dưới sự trường khống của thần sách quân Nhưng nhìn thấy hắn Tướng quân kia trong lòng liền có lực lượng Dơ roi dục ngựa Gia tốc chạy đến Thấy tình hình này Trường sinh vội vàng Đề khí hô to Bảo hộ hoàng thượng Chu sát im đả Nghe được trường sinh la lên Tướng quân lãnh minh lập tức hô to ứng tiếng Bảo hộ hoàng thượng Chú sát im nả. Sau khi nghe tướng quân hạ lệnh, phía sau đại lượng binh sĩ cũng đồng loạt kêu to. Bảo hộ hoàng thượng, Chu sát im nả. Trường sinh, trưa 195 Trường 195 Không chế cục diện Vị tướng quân quy hàng Mang theo cảnh vệ binh sĩ Ước chừng 5.000 Chúng binh sĩ cùng kêu lên hỏa hét Âm thanh chấn động mái nhà Vang tận mây xanh Nghe được binh sĩ ngoài thành Cao giọng la lên Thần sách quân thổ thành Đều chấn kinh kinh ngạc Cảnh vệ binh sĩ hô to Bảo hộ hoàng thượng Chu sát im đả Nói rõ bọn hắn là nghe lệnh của Trường Sinh Đánh trận Chính là đánh vào sĩ khí Mắt thấy đối phương cường viện đi tới Thần sách quân Sĩ khí uổi hoài Quân tâm dao động Trường Sinh thừa cơ hô to Mở ra cửa cung Thả cảnh vệ binh vào thành Nghe được lời của Trường Sinh Đại đầu lập tức tung người nhảy xuống từng thành Lo lắng đại đầu gặp phải ngăn trở Thế quyền mình theo sát phía sau, hạ tường hỗ trợ. Trưởng sinh không tiếp tục công kích thần sách quân trên tường thành, mà là trợn mắt nhíu mày. Trái chú ý, phải xem xét. Hắn mặc dù chưa từng sử dụng binh khí, lúc trước lâm trận đối địch, hạ thủ lại nặng tay. Binh sĩ bị thương, đều thổ huyết, phun ra trên mặt cùng trên người của hắn. Lần này lại là trợn mắt đối mặt. Thần sách quân xung quanh đều sợ hãi hay ngại Không có người Dám tiến lên công kích Trường sinh thừa cơ Đề khí lên tiếng Thần sách quân bị yêm đảng lừa bịp Lập tức mở cửa thành ra Cần vương hộ giá Không xét tội lỗi Không truy cứu chuyện cũ Trường sinh nói xong Thần sách quân quân tâm càng thêm dao động Đám binh lính Hai mặt nhìn nhau Không biết nên làm thế nào cho phải Nhưng vào lúc này Một bóng người từ mặt phía Bắc Cung Cực nhanh mà tới Người còn chưa tới Âm thanh tới trước Hoàng thượng có chỉ Ngữ sử đài tham dự miêu phản Ngữ sử đại phu tức đoạt chức quan Giết chết bất luận tội Trường sinh nhận ra người lên tiếng Kẻ này Chính là tên Liêu Công Công Ngày đó ở trên tường thành Bắn tên muốn giết hắn Kẻ này cũng là tâm phúc của Dương Phục Cung Lần này đến đây Không thể nghi ngờ là đã nghe được Tiếng binh sĩ hò hét Ở phía cửa nam Thấy tình thế không ổn liền muốn đi qua ổn định cục diện Cảnh vệ binh sĩ Ở ngoài thành Lập trường cũng không kiên định Vì ổn định quân tâm Trường sinh không dám rời đi tầm mắt của bọn hắn Chỉ có thể tung người nhảy lên môn lâu Chỗ cao nhất Đề khí lên tiếng Kiệt lực hò hét Ngươi là cái thai xám Ngũ thể không toàn Giám giả truyền thánh chỉ Hoàng thượng bị các ngươi Vây ở đại minh cung Trương chân nhân cùng vũ Long quân Ở bên người hoàng thượng đẫm máu hộ giá Ngươi làm sao có thể nhìn thấy hoàng thượng Bản quan đã luyện thành Hỗn nguyên thần công Nhanh chóng tới đây Nạp mệnh nhận lấy cái chết Có thể nói chuyện và biết nói chuyện là hai chuyện khác nhau. Trường sinh lời nói này trực tiếp hướng thần sách quân truyền ra ba cái tin tức. Một là đối phương là một tên thái giám ngũ thể không toàn. Hai là hoàng đế bây giờ ở trong tay mình. Ba là mình đã thần công đại thành có năng lực đánh thắng lưu công công. Sau khi hô to, trường sinh Hít một hơi thật sâu, muốn lần nữa lên tiếng, nếm thử mệnh lệnh thần sách quân lấy cung tiễn kích xạ lưu công công. Nhưng lời vừa tới khóe miệng lập tức nuốt trở vào, vội vàng suy nghĩ, đổi một loại thuyết pháp khác. Không trực tiếp mệnh lệnh cho thần sách quân, mà cải thành mệnh lệnh cho thần sách quân sĩ quan. Thần sách quân tương tá nghe lệnh, bản quan. Chính là Đương Triều Ngựa Sử Đại Phu Long hồ Sơn Cao Công Pháp Sư Đại Đường Nhà Dâu Nhất Nghe Gia Đồng Sàng Các ngươi lập tức Lạc đường biết quay lại Bản quan đảm bảo các người miễn trừ trách nhiệm Giữ nguyên chức vụ ban đầu Trừng sinh lời nói này Đem toàn bộ đồ vật của mình Đều áp lên Về phần Long hồ Sơn Cao Công Pháp Sư Thì đơn thuần là Nói Láo Hắn chính là một tên Đạo sĩ mới thụ lục Không tính là cao công Nhưng thời khắc nguy cấp Nhất định phải vì chính mình thêm thắt Dùng cách này Để gia tăng lên chính mình Nói chuyện phân lượng Sự thật chứng minh Chiêu này của hắn là dùng đúng Hắn vốn chính là mệnh quan triều đình Mà đạo sĩ Dưới cái nhìn của thế nhân Là rất thần bí tồn tại Trừ cái đó ra Hắn vẫn là con rể của Nghê Trác, đại lương nhà giàu nhất. Lại không quản hắn có phải hay không mưu phản, chỉ ít Long Hồ Sơn cùng Nghê là cùng hắn buộc chung một chỗ, mà trong tay hắn vẫn cầm ngự sử đại phu hình luật thực quyền. Bất quá, điều khiến Thần Sách Quân động tâm vẫn là câu kia của hắn giữ nguyên chức vụ ban đầu. Mặc kệ chuyện hôm nay kết quả như thế nào, binh lĩnh bình thường cũng sẽ không gặp phải quá lớn trừng phạt. Nhưng nếu như đứng sai đội, lãnh binh tương tà, về sau sẽ gặp phải suy sẹo. Mà câu nói này của hắn vừa lúc giải trừ nỗi lo về sau của đám người này. Lúc này, ở phía ngoài mấy dặm phía đông trên tường thành, có thần sách quân hô to lên tiếng. Ngự sử đại phu nói là làm, chúng ta bị yêm đảng che mắt. Xuyên nữa gây thành họa lớn Lẽ ra lạc đường biết quay lại Lập tức thi hành hiệu lệnh Của Ngự sử đại phu Bởi vì khoảng cách quá xa Nhân số cũng quá nhiều Trường sinh không nhìn thấy người nói chuyện Nhưng hắn có thể nghe ra Thanh âm của người này Người này chính là Đồng khoa võ tiền sĩ với hắn Tên là Âu Dương Minh Xuất thân từ Giang Nam Tây Đạo Phi Yông Đường Đám người vốn là dao động, nghe được phe mình có người lên tiếng, tưởng tá khác nhao nhao lên tiếng tỏ thái độ, lập tức thi hành theo hiệu lệnh của ngựa sử đại phu. Nghe được đám người la lên tỏ thái độ, trường sinh vui vô cùng, mắt thấy Lưu Công Công đã tiến vào tầm bắn của cung tiễn, lập tức đưa tay bác chỉ, hô to hạ lệnh, bắn giết im đả, bày tỏ trung thành. Trường sinh nói xong Trung tướng lập tức hạ lệnh Mở cung, phóng tiễn Nương theo các nơi Tấp đập chuyển tới Thanh âm, bắn Trên tường thành Bắn ra đầy trời mưa tên Phú thiên cái địa lưu Công Công lúc này Cách môn lâu đã không đủ 20 trượng Trong lòng của hắn minh mạch Trường sinh là đang hư trương thanh thế Nếu như hắn có thể Tới bên người trường sinh Liền có thể đem trường sinh bắt xuống Mặc kệ là thần sách quân hay là cảnh vệ quân Đều sẽ lần nữa rơi vào trong tay của phe hoạn quan Nhưng làm hắn vô cùng tiếc hận Là trường sinh ở trong thời gian có hạn Lại nói lên những lời đâm thẳng vào tim gan Câu câu yếu hại Đến lúc này vạn tên cùng bắn Vạn sự đều yên Lưu Công Công không có thử rơi xuống đất trốn tránh Bởi vì hắn rất rõ Mặc kệ là trên trời hay là dưới đất Đều ở trong phạm vi Mưa tên bao phủ Chết chắc không có cơ hội Chỉ trong một cái nháy mắt Trước khi mưa tên cận thần Lưu Công Công đề khí cảnh báo Đại thế đã mất Nghĩa phụ đi mau Sống chết trước mắt Lưu Công Công chỉ muốn hiệu chung dương phục cung Thúc hắn nhanh chóng rời đi Lại không để mắt tới mình kiểu nói này Thừa nhận mưu phản chính là im đả Nghe được lời hô to của kẻ này Mặc kệ là cảnh vệ quân vừa vặn vào thành Hay là thần sách quân đang ở trên tường thành Đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra Thời khắc mấu chốt Mình không có đứng sai đội Lựa chọn chính xác một phương Không chỉ đám người nhẹ nhàng thở ra trưởng sinh cũng làm động tác tương tự Bây giờ Đại Minh Cung đang bị bao vây Vũ Long Quân Câu hồ tử thương hầu như không còn Nếu như không phải Trong thời khắc nguy cấp Xúi dục cảnh vệ quân Cùng thần sách quân Chẳng những hoàng thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Phe mình đám người Cũng khó được toàn thây Trường sinh cũng chỉ là nhẹ nhàng thở ra Cũng không dám có một lát trì hoãn Vội vàng hạ lệnh Giao cho ngự sử quan, người lưu lại thống lĩnh thần sách quân phòng thủ cửa Nam, để cho Vũ Long quân ngoài thành vào trong thành. Ta cùng Thích Huyền Minh lĩnh cảnh vệ quân tiến cung cứu giá. Đại đầu biết nặng nhẹ, lập tức ở dưới thành nhảy lên trên tường thành, đạp đất mượn lực, lưu lại trên môn lâu, hướng trường sinh khom mình hành lễ, tuần mệnh. Đại đầu tuy là người lùn Thời khắc mối chốt thanh âm lại rất lớn Một tiếng tuân mạnh Trung khí 10 phần Âm thanh vang dội Trường sinh cũng không đợi lâu hơn Lập tức xoay người rơi xuống đất Hướng cảnh vệ quân Vùng tay phất ra Đi theo ta Hắn cùng thích Nguyễn Minh Mặc dù không có ngựa Lại có khinh công Đi nhanh ở phía trước Cảnh vệ quân phía sau liền ra sức dục ngựa cũng theo hắn không kịp. Trừng sinh tâm tình lúc này chỉ có thể dùng từ gấp như lửa đốt để hình dung. Lúc trước hắn rời đi, Vũ Long quân chỉ còn lại có hơn 200 người, thần sách quân từ cửa Tây tiến cung, cha hẳn sớm đã đuổi tới. Lúc này đám Vũ Long quân còn sót lại đã nhanh liều mạng sạch sẽ mà lúc trước Liêu Công Công trước khi chết đã hô to cảnh báo Dương Phục Cung chắc hẳn đã nghe được Chỉ cần bắt được Hoàng thượng Im đả liền có thể một lần nữa trưởng khống cục diện giới loại khẩn yếu quan đầu Rất khó biết được Im đả liệu sẽ bước ra thoát đi Hay là vẫn ở lại Được ăn cả ngã về không Hoàng cung thông đạo mặc dù rất rộng rãi Lại có nhiều ngoặt xếp Dẫn binh Bắc hành rất là lãng phí thời gian Nhưng trường sinh không dám vứt xuống cảnh vệ quân ở sau lưng mà đi trước chạy tới Đám người này lập trường cũng không kiên định Nếu như không có hắn dẫn đường, vẫn có khả năng làm phản Theo khoảng cách tới gần, rốt cuộc có thể nghe được ở phía bắc Đại Minh Cung tiếng hò hét Cái này khiến cho trường sinh như chút được ánh nặng Có binh sĩ tiếng hỏ hét Nói rõ chiến sự cũng chưa kết thúc Đại Minh Cung Cũng chưa bị công phá Chúc lát sau Trường sinh xuất cuộc mang theo cảnh vệ quân Đi tới phía ngoài Của Đại Minh Cung Lúc này Cửa cung của Đại Minh Cung Đã bị im đả cùng thần sách quân Ở phía trong đóng lại Thấy tình hình này Trường sinh cùng Thích Nguyễn Minh Nhíu mày đối mặt Ngược lại Vội sông tiến lên, ở trước cửa thành tụ khí phát lực, đồng thời xuất trưởng, trực tiếp đem đại môn, đánh ngã. Lúc này, Vũ Long Quân canh giữ ở bên ngoài cửa điện đã không đủ 50 người, bên ngoài tụ tập lít nhà lít nhít thần sách quân. Chu sát im đảng, bảo hộ hoàng thượng, lĩnh quân tường lĩnh vung tay hô to, nghe được hiệu lệnh của trưởng quan. Phía sau cảnh vệ binh, cao giọng xác nhận, cùng lúc đó xuống ngựa suốt đau vội sông mà vào. Ngay tại lúc trường sinh, âm thầm cảm thấy may mắn, gấp rút thở dốc. Thoáng nhìn, lập tức phát hiện ở đông bắc phương hướng, xuất hiện mấy đạo tử sắc linh khí, khí tức chập trùng phiêu hốt. Đang ở nơi xa, hướng hoàng cung di chuyển nhanh chóng. Trường sinh chương 196 về từ cõi chết. Thấy tình hình này, trường sinh sắc mặt đại biến. Phương hướng Đông Bắc chính là phương vị của Hà Gian Phủ. Mấy đạo tử sắc linh khí này xuất hiện ở phương hướng Đông Bắc. Rất có thể là cái bang cùng Tứ Đại Sơn Trang nghe tiếng chạy tới. Lúc này, cảnh vệ quân ở Đại Minh Cung... Đã cùng thần sách quân triển khai chém giết hỗn chiến Thần sách quân hai mặt tụ địch Chỉ có thể từ bỏ công kích Vũ lông quân phía ngoài cửa điện Quay người ngây chiến cảnh vệ quân Đại minh cung thật sự là quá lớn Trong đó có nhiều phòng xá lộc các Thích huyền minh nhìn khắp xung quanh Cũng không tìm tới chỗ của im đả Vội vàng vọt tới bên người trường sinh Muốn hương hắn bẩm báo Tới gần lại phát hiện trường sinh đang nhíu mày về phía đông Lần theo ánh mắt của hắn Nhìn về phương hướng đông bắc Cũng phát hiện Có mấy đạo tử sắc linh khí Ở nơi cực xa Nhanh mà đến Tiểu đạo trưởng Là địch không phải bạn hay sao Thích huyền minh trầm giọng hỏi Trường sinh nhíu mày gật đầu Đang chuẩn bị nói chuyện Đột nhiên Phát hiện chính bắc đại minh cùng nóc nhà Có bóng người chấp động Trong lòng lo lắng, vội vàng tung người vọt lên Dẫm lên trên đầu của binh sĩ hộn chiến cùng bả vai Vọt tới Đại Minh Cung mái hiên nhà trước Lập tức xoay người cất cao Đi tới nóc nhà cung điện Vọt tới mái hiên ở đại điện phía Bắc Quả nhiên phát hiện ra mấy tên thai giám Đang bóc ngói phá kèo Muốn từ trên nóc nhà xâm nhập vào đại điện Thích huyền Minh theo sau đuổi tới Thấy tình thế không ổn Lập tức cùng trường sinh Tiến lên ngăn cản Đám thay giám Đang phá hư nóc nhà Tổng cộng có 3 người Trong đó Hai cái trẻ tuổi thay giám Là màu lam linh khí Có một tên trung niên thay giám Là tiểu đạo tử Cư sơn tím nhạt Trường sinh nganh chiến Tên trung niên thay giám còn lại Là cư sơn tím nhạt Trường sinh nganh chiến Vị trung niên thái giám Thích với mình thì lấy một địch hai Đối chiến hai tên thái giám trẻ tuổi Trường sinh đã từng đối chiến Với động nguyên tử khí đông phương thần Cũng từng có kinh nghiệm đối chiến với cao thủ Liền không sợ tên trung niên thái giám Hắn truy phong quỷ bộ Vốn là phiêu hốt quỷ dị Dưới chân không có dễ Ở trên nóc nhà Di động càng chiếm tiện nghi Lại dựa vào khoái công đấu pháp mà bản thân sáng tạo Vừa bắt đầu liền tay liền chân cùng sử dụng Một vị đoạt công Cái tên trung niên thái giám Mặc dù linh khí tinh thuần lại khẩn trương hoảng hốt Trong lúc nhất thời bị hắn đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ Mà không hề có lực hoàn thủ Trong lúc hai người đối chiến với ba tên thái giám Phương hướng đông bắc mấy đạo tử khí Gia tốc hướng nơi này di động Theo khoảng cách tới gần Trường sinh suốt cuộc thấy rõ Những người tới số lượng cùng hình dạng Người đến tổng cộng có 4 người Trong đó Người mặc áo bao đỏ Thân hình đổ sộ Không thể nghi ngờ là Chu tước Sơn Trang Trang Chủ Tư đồ hồng liệt Vị cường tráng phụ nhân Chính là Bạch Hổ Sơn Trang Trang Chủ Trường tôn Bạch Vinh Vị lão hậu áo đen thân hình còng Chính là huyền Vũ Sơn Trang Vũ Văn Đông Nguyệt Mà một người khác Không phải là Thanh Long Sơn Trang Đông Phương Thần Mà là bang chủ cái bang Long Hạo Thiên Mặc dù sớm đã đoán được Người tới là địch mà không phải bạn Sau khi chứng minh Trường sinh trong lòng vẫn là run lên Lạnh cả người Trước mắt Phe mình từ khi có thủ Chỉ có một người trương mặc Tư đồ hồng liệt đám người vừa tới, đại minh cung tất sẽ bị phá. Thích huyền minh tập luyện chính là chính thống thiếu lâm võ công. Kẻ này thiên phú cực cao, nội công hùng hậu, lấy một địch hai vẫn chiếm hết tiên cơ. Chỉ sau mấy hiệp liền trọng thưa một người, ngược lại xoay người tung ra một cú lăng không đá xoáy, đem người khác đá bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất Cũng không có mảy may trí trệ Lập tức đệm bước vội sông Đi về bên người trường sinh Cùng hắn nganh chiến vị tử khí thai giám Thích huyền minh tuy là tăng nhân Nhưng không có sự cổ hủ của tăng nhân Chiều thức tàn nhẫn Nhiều lần hạ thủ nặng tay Hai người hợp lực Vị trung niên thai giám Càng chống đỡ không được Nhất thời sơ sẩy trước ngực trúng trưởng Không đợi phía sau rút lui tá lực Trường sinh liền lách mình Đi ra sau người Cánh tay trái trống đất Hai chân liên hoàn đá xoáy Trực tiếp đem vị thai giám kia Đá bay về phía Thích Nguyễn Minh Thích Nguyễn Minh đã từng Cùng trường sinh ác chiến qua hai lần Mặc dù vẫn không đoán ra được Võ công chiêu thức của hắn Giữa hai người Dĩ nhiên đã sinh ra ăn ý Thấy tình hình này Lập tức khí tụ tay phải Đợi đối phương ngã đụng tới gần Gầm thét phát lực Một chiêu Thiếu lâm la hán quyền Đập vào chính giữa tam dương khôi thủ Của vị tài giám kia Trực tiếp đem y Đánh cho mũi lệch mắt lát Thích huyền minh Cũng có thói quen bổ chiêu Hiểu quyền qua đi Lập tức là một tà trưởng Trúng vào hàm dưới của đối thủ Nâng theo thanh âm Nứt xương trói tai Vị trung niên thay giám kia kêu thảm một tiếng Cách mặt đất ngửa ra sau Trường sinh thừa cơ tiến lên đùi phải nâng cao bổ xuống Trúng vào mặt của đối thủ Chịu cố đạp mạnh Tên thay giám kia Trực tiếp đánh vỡ nóc nhà mài ngói Kêu thảm rơi vào trong cung điện Sau khi xử lý phiền toái trước mắt Trường sinh vội vàng Trở về mái phòng chỗ cao Đưa mắt nhìn về phía đông Lúc này Tư đồ hồng liệt đám người Cách nơi này không quá năm dặm Chỉ trong chốc lát liền có thể tới nơi Thấy tình hình này Trường sinh vội vàng đề khí hô to Cảnh vệ quân Hộ giá có công Lập tức thừa thắng sông lên Tiêu diệt phản đặc Diệt cỏ tận gốc Lươn tiếng la lên Cũng rất là mệt mỏi Trường sinh lần này cần vương hộ giá Một mực ra sức hô to Lúc này cuốn họng đã có chút khàn khàn Nhưng sống chết trước mắt Hắn chỉ có thể thông qua cao giọng la lên Để yên ổn quân tâm Ổn định cục diện Hắn sở dĩ hô to Thừa thắng sông lên Diệt cò tận gốc Thứ nhất là để cổ vũ Sĩ khí của cảnh vệ quân Thứ hai là để thần sách quân Ở trên tường thành phía đông cũng nghe được Để sau đó Trường sinh tiếp xuống sẽ hô to hạ lệnh Đồng thời cũng để cho đám tư đồ hồng liệt ở nơi xa Sau khi nghe được liền cho rằng im đả đại thế đã mất mà có chỗ cổ kỵ Vội vàng lấy hơi trường sinh lại lần nữa lên tiếng hô to Tường đông thần sách quân tướng tá nghe lệnh Lập tức dương cung cải tên bắn giết đám dương nhiệt ở hướng đông Trường sinh đã hô rát cả cuống họng Thầy hắn lên tiếng không đủ to Thích huyền minh lập tức đề khí phát công Khi xuất ra Một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Là Sư Tử Hống Đem những lời của trường sinh lúc trước Lặp lại lần nữa Thích huyền minh Sư Tử Hống Công phu chính cương cương mãnh Âm thanh chuyển đi khắp nơi Vang vọng chân trời Thần sách quân ở phía trên tường thành phía đông Nghe tiếng lập tức cao giọng xác nhận Cùng lúc đó cài tên mở cung Hướng về phía đám tư đồ hồng liệt Bắn ra một mảnh mưa tên Sự thật chứng minh Tử khí đúng là luyện khí một đạo lạch trời Bốn người tới gần đều là động nguyên tu vi Chân chính tử khí cao thủ Mắt thấy mưa tên phòng tới Vậy mà cũng không trốn tránh Ngược lại lăng không cất cao Trực tiếp vọt lên trên mưa tên Tránh đi phạm vi công kích của mưa tên Trường sinh thay thế không ngừng kêu khổ Vội vàng quay đầu nhìn về phía nam Lại cũng không có tử khí xuất hiện Lúc này Chính là buổi trưa ba khắc Trước đây Trương mặt đã từng tác động trương Thiện đám người Bắc thượng hồi viện Tính ra Đám người trương Thiện Có thể ở giờ mùi Liền chạy tới Lúc này cách thời gian Mà trương mặc tính toán Còn có hơn nửa canh giờ Khi trường sinh quay đầu nhìn về hướng nam Tư đồ hồng liệt đám người Đã vượt qua tường đông Của hoàng cung Hướng về đại minh cung cực nhanh mà tới Tư đồ dương cương Chết trong tay của trường sinh Tư đồ hồng liệt Nóng lòng vì con báo thù Trong bốn người Ánh mắt của hắn là dữ tợn nhất Nhưng vào lúc này Trương Mạc từ chỗ vỡ của mái nhà Bay vọt mà ra khinh thân dậm chân Đi tới phụ cận của Trường Sinh Hai người cũng không nói chuyện Ánh mắt nhìn nhau Rồi lần nữa rời về phía Đám tư đồ hồng liệt đang chạy nhanh mà tới Ngay tại thời khắc Hai người đang chuyển đầu về hướng đông Đại Minh cung cánh Bắc Bay tới mấy chi tên bắn lén Thích Huyền Minh phát hiện ra sớm Hoành thân tiến lên, đem mấy mũi tên kia nắm ở trong tay, rồi ném ngược lại, về phía người bắn. Địch nhân cường viện đi vào, mình lại không biết Dương Phục Cung đang ở chỗ nào. Trường sinh trong lòng có nhiều tấp thỏ. Dương Phục Cung tu vi xa xao. Mặc dù trường sinh không có nói tiền tố sư thúc, trước mặt lại biết trường sinh đang nói chuyện với nàng, liền thuận miệng trả lời. Chưa từng thấy qua hắn sử dụng linh khí. Sư bá thời điểm có thể trở về kịp hay không? Trường sinh lại hỏi. Sợ là không thể kịp. Trương mặc thần sắc ngưng trọng. Đối phương có bốn tên cao thủ từ khí, mà chúng ta chỉ có ba người. Cho dù mỗi người địch một tên, vẫn còn có một người, không có ai ứng đối. Trương mặc nói xong, liền ở trong tay háo bóp lấy mấy trương phù trú. Chở tay vung ra Phù chú gặp gió cháy bùng Lăng không tụ tập Nhanh chóng xoay tròn Trường sinh cùng thích huyền minh thay thế Biết nàng phải làm pháp Vội vàng lách mình tránh đi Trong bốn người tới Tư đồ hồng liệt Xông lên nhanh nhất Mắt thấy kiểu nhân giết con Đang ở trước mắt từ đồ hồng liệt tức thời hai mắt sung huyết Cực nhanh phi thân Đồng thời linh khí rót ra hai tay Vội sông cầm thét Tiểu tặc Nam mạng đi Lúc này Trương mặc tác pháp Còn chưa hoàn thành Mắt thấy đối phương khí thế hung hăng Trường sinh không dám Anh kỳ phong mang Chăm chú ngưng thần Chỉ đợi tư đồ hồng liệt Vọt tới phụ cận Liền sẽ xê dịch này tránh Nhưng vào lúc này Biến cố phát sinh Long Hạo thiên ở phía sau tư đồ hồng liệt Đột nhiên hô to Đừng giết Cùng lúc đó, hữu quyền nhanh ra, mạnh kích vào hậu tâm của tư đồ hồng liệt. Một quyền này, lực đạo rất đủ, trực tiếp đem tư đồ hồng liệt đánh cho hồ đồ. Sau khi phun ra một ngụm màu tươi, liền kinh ngạc nhìn lại. Không chỉ có tư đồ hồng liệt rơi vào mộng, trường sinh mấy người cũng rất mộng. Thậm chí, Long họ Thiên bản thân xuất thủ đánh lén, Cũng cảm thấy là mộng Sau khi rơi xuống đất Một mặt mờ mịt cùng sợ hãi Ngắn ngủi ngạc nhiên Long họa thiên lấy lại tinh thần Cao giọng hô Cái bang hiệu trung hoàng tượng Cùng nghiêm Đả thế bất lưỡng lập Đồng thời với lúc hô to Long họa thiên lại lần nữa Đề khí tụ thế Phóng tới tư đồ hồng liệt Tư đồ hồng liệt lọt vào đánh lén Thân chịu trọng thương Tự nhiên không phải là đối thủ của Long Hạo Thiên Bạch Hồ Sơn Trang Trường tôn Bạch Vinh thành thế Vội vàng tiến lên hỗ trợ Lúc này Trương mặc pháp thuật đã có hiệu quả Nương theo chú ngữ niệm tụng Một tôn kim sáp thiên thần Cầm trong tay kim sắc song giản Đột nhiên Hiện ở trên nóc nhà đại điện Song giản đồng thời vung ra Công tới huyền Vũ Sơn Trang Vũ Văn Đông Nguyệt Cho đến lúc này, trường sinh mới phản ứng được. Long họa thiên đột nhiên phản bội, cũng không phải là bởi vì xem xét thời thế cho rằng im đảng thất bại. Mà là hắn lúc trước đã đáp ứng, đem thiên tầm thần công giao cho Long họa thiên. Long họa thiên đối với thiên tầm thần công mong nhớ ngày đêm, thèm đến nhỏ rãi. Nếu như hắn bị tư đồ hồng liệt giết mất, thiên tầm thần công cũng liền là giấy ngâm nước nóng. Chính bởi sự thúc đẩy của tâm tính này Long hạo thiên mới ra tay đánh lén tư đồ hồng liệt Mà sau khi đánh lén tư đồ hồng liệt Hắn cũng không thể quay đầu Chỉ có thể đâm lao theo lao Cải đầu thành bảo hoàng trận doanh Hám lợi không có nghĩa khí Xưa nay là trường sinh khinh thường nhất Bất quá lúc này Hắn lại phát ra từ nội tâm lời cảm tạ Đối với Long Hạo Thiên phát ra lời cảm tạ Đối với sự không coi nghĩa khí ra gì này Nếu như không phải kẻ này nhất thời phản bội Đại Minh Cung tất bị phá không thể nghi ngờ Ngắn ngủi chần trừ Trường sinh cùng Thích Nguyên Minh vội vàng vọt tới bên người của Long Hạo Thiên Hỗ trợ hắn đối chiến tư đồ Hồng Liệt cùng trường Tôn Bạch Vinh Tư đồ Hồng Liệt thân chịu trọng thương Trường Tôn Bảnh Vinh nghĩ tiếp tục ngừng lại đối với phe mình có bất lợi. Chỉ có thể vội tung ra ngoan độc kỳ chiêu đem ba người bước lại. Ngược lại lôi tư đồ hồng liệt cực nhanh hướng bắc. Đông Nguyệt đi. Nghe được đồng bạn la lên. Vũ Văn Đông Nguyệt đấu trí hoàn toàn vứt bỏ. Lách mình tránh thoát song giản của kim giáp thiên thần. Đề khí cất cao. Theo hai người hướng bắc phi độn. Mắt thấy ba người muốn chạy Long Hạo Thiên cảm thấy lo lắng Mau đuổi theo Sau khi hô xong Mới nhớ tới trường sinh cùng Thích Nguyên Minh Đều không phải là tử khí cao thủ Nếu là tùy tiện Truy kích Sợ là sẽ sinh ra ngoài ý muốn Nhưng hắn lâm trận phản đối Đã cùng Tứ Đại Sơn Trang Kết xuống tử thủ Nếu là ba người toàn thân trở ra Ngày sau Tất nhiên sẽ tìm hắn trả thù Dưới tình thế cấp mách Lần nữa hướng trường sinh hô to Nhanh để binh sĩ bắn tên Bắn chết một cái Tính một cái Trường sinh biết rõ không cản được ba người này Lại cũng chỉ có thể hô to Hạ lệnh Thần sách quân Phía cánh Bắc Thành Cũng lập tức thi hành theo Nhưng đám người tư đồ hồng liệt Đi quá nhanh Không đợi binh sĩ cải tên mở cung Ba người đã lướt ra ngoài hoàng cung Các binh sĩ tên bắn ra Mỗi tên đều thất bại Mắt thấy ba người đều đã đào tẩu Long họ thiền không ngừng kêu khổ Xong, xong Lưu lại hậu họa Về sau Ta mỗi khi đi ngủ Đều sẽ phải mở mắt